Ê, ra mà coi mặt vợ chủ hiếu này Cổ đang quét ngõ đấy, nhanh lên Đám học sinh cấp 2 đang đạp xe đi học Thì nhìn thấy trước ngõ nhà bà nhàn Có người phụ nữ đang lom khom quét ngõ Chúng nó kêu nhau đạp xe thật nhanh Để đến nhìn mặt người phụ nữ đặc biệt kia Hòa đang cúi lom khom quét ngõ Nghe tiếng xe đạp với tiếng nói ẩm mỹ Thì ngợn mặt lên nhìn Bọn học sinh càng tiến lại gần hơn Để thỏa chí tò mò Hoài vội vàng hót đám giác và cái hót xác, Rồi đứng dậy Quay mặt vào đi vào trong nhà Cô ấy bịt khẩu trang rồi Không nhìn thấy Một đứa học sinh nhanh chân chạy trước Kịm gặp Hoài nhưng lại không nhìn thấy mặt Tiếc nhỏ, Chả mấy khi cô ấy ra ngõ Mấy đứa vừa đạp xe Vừa nói chuyện oang oang Hay bữa nào mình canh sớm Canh cố đi chợ coi xem sao Mày mơ à có bao giờ đi chợ đâu Coi cho kẹo cô cũng chả dám đi ấy chứ Mẹ tao nói mẹ chồng cô ấy không cho đi Ở nhà cũng chả mấy khi gặp đâu Người ngoài đến cổ toàn trốn bên trong phòng Có ra tiếp ai đâu Ngớm vậy á Chắc là xấu hổ quá không dám gặp ai rồi Chứ còn gì nữa Thôi nhanh lên bay Sắp muộn rồi kìa Một đứa đi đằng trước dục Cả đám mới nhớ đến sắp tới giờ vào lớp Nên cắm cúi đạp lấy đạp nể Hoài quay vào phòng Mẹ chồng đi chợ chưa về Bố chồng đi tập thể dục cũng chưa về Hiếu chồng cô vẫn còn đang ngủ Cô không dám gọi anh Sợ anh lại gắt lên Hoài quét dọn nhà cửa xong Rồi sửa soạn cho bản thân Quần áo chuẩn bị đi làm Cô xe xe ra ngoài sân mới nổ máy Hoài chưa ăn sáng nên đi sớm hơn chồng Ra cái quán gần cơ quan Rồi ăn một thể Bà nhàn đi chợ về Thế con trai vẫn còn ngủ thì mắng Dậy nhanh lên Coi mấy giờ rồi Đêm qua thức cho lắm vào Lúc này Hiếu mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy Con Hoài đi trước rồi hả? Mặc kệ cô ta đi. Hiếu gắt gỏng. Mẹ cũng vừa vừa chứ, hai vợ chồng cùng làm trên thị trấn mà chối hề bao giờ đi cùng với nhau. Cứ thế này, người ngoài người ta cười cho đấy. Ai muốn nói gì thì nói chứ, đằng nào cũng vậy rồi. Hiếu hậm hực đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. 7 giờ 15 rồi, 8 giờ anh mới phải có mặt ở cơ quan, còn Hoài phải đi từ 7 giờ sáng. Cả ngày hai vợ chồng chỉ gặp nhau vào buổi tối. Mà có khi Hoài về thì cả nhà đã ăn cơm Cô lại lủi thủi một mình ăn xong Rồi dọn dẹp Buổi tối Hiếu không đi chơi Thì lại ở nhà chơi game Hay xem bóng đá Rồi ngủ luôn ngoài sofa Mãi cho tới khi bà Nhàn đi vệ sinh đêm Thấy con ra nhắc Anh mới vác khối vào trong phòng ngủ Hoài lên bệnh viện từ sớm Cô đi xuống mua cái bánh mì ốp la Rồi mang lên phòng trực ăn Mấy cô đồng nghiệp thấy ngày nào Hoài cũng ăn bánh mì Thì liền hỏi Mẹ ăn như vậy rồi có ngày thành con mắm khô chết mất Sao không kiếm cái gì nước nước cho dễ ăn À dạ Em không quen mấy món bún phở Mùi nước lèo em ngửi muốn ói Hả Mẹ có bầu rồi à Mừng cho mày Cũng mau mau có bầu đi thôi Chứ không mất chồng đấy Chồng mày đẹp trai vậy cơ mà Hỏi nghe câu nói của chị Tuyển Mà như có ai đó tát nước lạnh vào mặt của mình vậy Nó như thế khác nào chê cô xấu Không xứng với chồng cô đâu mà nói thực là cô cũng xấu thật. so với Hiếu thì đúng là một trời một vực. nước da Hoài đen sạm lại, còn mọc rất nhiều mụn sần sùi. cho dù cô có bôi bao nhiêu lớp phấn thì nhìn trực diện vẫn thấy ghê ghê. mặt gầy xương, má hóp lại, dáng người lại lùn tịt chỉ cao một mét năm người ta nói nhất sáng nhì da thì Hoài đã mất cả hai thứ đó. ban tối nhìn còn đỡ đỡ, nếu như đánh kem phấn kỹ, chưa ban ngày nhìn chắc ai cũng chả dám nhìn thẳng vào mặt của Hoài. Nếu như cô không che một lớp kem che khuyết điểm Hoài xấu thật Nhưng nếu lấy một người xấu như mình Hoặc cùng lắm là bình bình thôi thì còn đỡ Đằng này cô lại lấy được một anh chàng Cao to đẹp trai nhất nhì làng Lại còn học thức cao nữa chứ hiểu đúng là mẫu người lý tưởng Của biết bao nhiêu cô gái Nhắm mắt mà vô vội Cũng tầm trục cô trong tay rồi Ấy vậy mà đùng một cái Rước ngay một cô vợ từ xã khác về Mặt mũi thôi xa cô gái xấu nhất làng này thế mà có chuyện để cả làng bàn tán mãi vẫn chưa nguôi. Hoài luôn tự nhủ sẽ bỏ ngoài tai tất cả những gì người ta nói, nhưng mỗi lần nghe ai đó xì xào về nhan sắc của mình, cô lại cảm thấy tuổi thân ghê gớm. đàn bà mà ai chẳng muốn xinh đẹp, có ai muốn mình xấu đâu? nhưng sinh ra trót phải mang cái hình hài như vậy rồi, thì biết phải làm sao? Hoài nuốt vội miếng bánh mì, suýt nghẹn, rồi lấy cớ đứng lên đi vào nhà vệ sinh. cô nhìn mình trong gương rồi bật khóc. Cô có thai 3 tháng rồi Nhưng chưa nói cho chồng biết Mà chắc gì anh đã quan tâm con nên nói cho anh ta biết không đây Hỏi đắn đo từ lúc biết mình có thai hơn 5 tuần Cho đến bây giờ Cô vẫn chưa quyết định được Có nên nói cho chồng biết hay không Mà từ xa cũng chẳng có cơ hội để nói Bởi vì Hiếu luôn tránh mặt cô Ngay cả lúc đi ngủ Anh cũng cố tình để vợ ngủ say Anh mới mò sang phòng ngủ Trừ những hôm có hơi men trong người Đầu óc không còn tỉnh táo Anh mới gần gũi vợ Mặc vợ chăm sóc mình Hôm nay không hiểu sao ăn cái gì Hoài cũng muốn ói hết Vốn dĩ gầy gò sẵn Bây giờ có bầu bị ngán nặng Lại càng bị hành tợn Người càng cong queo như que củi Thế mà bên nhà chồng chẳng có ai để ý Đến sự khác lạ của cô Mà hỏi Han lấy một câu Đàn bà có thai hay tuổi thân Nên Hoài hay khóc nhiều hơn Muốn chạy về với mẹ Nhưng lại không dám Vì sợ mẹ buồn Thế là đành bấm bụng chịu đựng Đêm đêm ôm gối khóc cạn cả nước mắt Mà hiếu chớ hể hay biết Tan làm Hòa đi quay chợ Thấy người ta bán cái chép to lắm Thế là cô dừng lại mua một con to tướng về nấu cháo Về nhà trời sâm sầm tối Con Lan đi học về Đã cơm nước xong xuôi Thấy chị sâu về muộn Nó lào bảo Ngày nào cũng chờ người ta cơm nước xong Mới mò cái mặt về Đúng là chỉ được cái lừa việc nhà Con này im ngay Bà nhàn quát con gái Không được nói hỗn để chị sâu nghe thấy Bà cũng không ưa Hoài lắm Nhưng dù sao Hoài vẫn có giá trị trong cái nhà này Ít nhiều cũng là con gái duy nhất của bà Hân Mà nhà bà Hân Thì nhiều đất đai lắm Cơ bên ấy cũng to nữa Bà Hân mà chết đi Thì đất cát này vào tay Hoài chứ ai Thấy con dâu mang con gái chép về Bà Nhàn thắc mắc Nhà cơm nước xong rồi Con mua cái về làm cái gì nữa Dạ con để sáng mai nấu cháo ạ Nấu cháo á Bà Nhàn ngạc nhiên Có bao giờ thấy Hoài nói thích ăn cháo cái chép bao giờ đâu Mà từ xa cô chưa bao giờ nấu ăn sáng ở nhà cả Con có thai hả? Bà nhàn tò mò Hoài khẽ gật đầu Bà nhàn thở dài Không vui cũng không buồn Sao không báo cho mẹ biết Để mẹ còn mua mấy thứ tẩm bổ cho Dạ con định thư thư vài bữa nữa Báo cho anh Hiếu với mẹ biết là vừa Thôi được rồi Con để con cá vào thao chậu ấy, Để tí con la nó ăn xong nó làm cho Mẹ, con không biết làm cá đâu Ai ăn thì người ấy làm chứ Con Lan dãy nảy lên Mẹ lại giở cái thói lười biếng ra đấy hả Cái thói ở đâu ra ai ăn người ấy làm Chị mà đang có thai đấy Không nói nhiều Dọn cơm ăn đi rồi con đi làm cá Con Lan phụng phụng Dậm tay dậm chân Nhưng không dám nghĩ cãi lời non liền vào bếp dọn cơm Hoài thấy mẹ chồng nói vậy Cũng không chen vào Cô thừa biết mẹ chồng chỉ nói cho cô mát mặt thôi Chứ bà cũng chẳng thương yêu gì cô đâu Hoài ít nói Nhưng không phải là dạng hiền lành không biết gì Sau đám cưới một hôm Mẹ chồng tìm gặp riêng cô Và dỗ ngon dỗ ngọt cô đưa tiền mừng và vàng cưới Cho mẹ chồng giữ dùm Hoài không còn nhỏ để ngây ngô Mà tin vào lời mẹ chồng Trước lúc lấy chồng Mẹ cô cũng cho cô dặn dò đủ thứ Kể cả chuyện mẹ chồng kêu giữ tiền hộ Bạn bè cô cũng đã cảnh báo với cô Đưa tiền cho mẹ chồng giữ thì dễ Chứ lấy lại thì khó lắm Gần 30 tuổi đầu mới lấy chồng Nên Hoài không dễ gì Mà sập bẫy của mẹ chồng Hoài từ chối khéo và nói rằng Vàng cưới con đưa mẹ con rồi Tiền mừng của bạn bè Cũng đã trả tiền sắm sửa con 10 triệu Mẹ con lấy thì để con đưa cho mẹ Bà nhạt nghe con dâu nói xong Thì xa sầm mặt lại Bà biết ngay Hoài cũng chẳng phải cái loại ngu ngốc gì Chỉ tức cái thằng con trai của bà Đã mất công lấy vợ xấu Thế mà của nả trả được cái gì cả Nhưng bà Nhàn cũng không phải là cái loại sốc nổi Nghĩ lại một lúc Biết Hoài vẫn còn nhiều tài sản ruộng đất của mẹ để lại Hoài là con gái duy nhất nữa Không thể làm mất lòng Hoài được Dù sao cưới cũng cưới rồi Mang tiếng cũng là mang tiếng rồi Bà Nhàn đành phải ngọt nhạt Bằng mặt mà không bằng lòng với Hoài Còn Lan ban đầu thấy chị dâu xấu xí Thì chỉ là không thích lắm Nhưng ra ngoài nghe thấy bạn bè nó xì xào Chuyện anh nó đẹp trai Mà cưới chị dâu xấu đau xấu đớn Để chiếm gia tài Nó bắt đầu ghét Hoài Ban đầu thì nó hậm hà hậm hực sau Thế Hoài không tỏ thái độ gì Thì nó ghét ra mặt Có khi nói chuyện mà nói còn chả thèm nhìn mặt đến một cái Cả nhà có mỗi ông Tôn Bố chồng là không ghét cô Sống một thời gian Thế Hoài cũng biết trước biết sau Nên cũng hay bênh vực cô lắm Trước mặt ông Cả bà Nhàn hay con Lan Cũng không dám ho he một tiếng Ông Tôn cũng có lần suýt đánh hiếu Vì cái tội đi đêm về hôm Không quan tâm vợ thế nên dù có không yêu vợ nhưng hiếu cũng không dám tỏ thái độ trước mặt bố mình bà nhàn cái cú với hoài từ cái vụ giữ vàng cưới mà cô không đồng tình nên thỉnh thoảng cũng mang chuyện này ra móc nhức con trai hiếu đang giàu vì bị bạn bè châm chọc ngoại hình của vợ về tới nhà lại bị mẹ lầu bầu khiến anh ta nhức cả đầu thì chính mẹ suối con cưới cô ta chứ ai bà nhàn liên tiếp nếu không phải mày về mày nói với cả nhà đi xem mặt rồi thấy cũng được sao Nghe tới đây, Hiếu lại càng căm cô chú Tân, hàng xóm nhà anh và cũng là họ hàng xa của Hoài. Thấy Hiếu ra trường nhiều năm rồi mà không xin được việc đúng chuyên môn, cứ theo bạn bè đi làm ăn lặt vặt trả đâu vào đâu. Dù cũng có chạy chọt vài nơi, đặt cọc cả trăm triệu mà vẫn chưa có tin tức gì. Anh làm tiền kiếm được chẳng đủ xăng xe, ở nhà ăn chơi lêu lỏng, hết game lại đá gà, nên ngỏ ý muốn làm mai cho đứa cháu họ hàng xa. Chú Tân nói con bé này có cơ to lắm chú ruột làm phó giám đốc ngân hàng huyện, nhà lại chỉ có con gái duy nhất, ruộng đất thì bao la, hiếu mà lấy được nó thì được chứ chẳng mất gì cả. chú nó làm phó giám đốc ngân hàng của huyện, lấy nó trả mất một xu một cắc nào xin việc, lại còn được thừa hưởng ruộng đất sau này. chỉ có điều hoài hơn lớn tuổi một chút và bố thì mất sớm, chỉ còn mẹ già mà thôi. hiếu nghe nói xin việc thì mắt sáng lên, cũng mang tiếng học hành đàng hoàng, mà ra trường mãi không xin được việc. Bạn bè đứa nào cũng yên vị hết rồi Có những đứa học cũng cấp 3 chả ra gì Rốt như bò Thế mà bây giờ cũng ông chủ nọ Vợ đẹp con ngoan Thỉnh thoảng chúng còn sầm xì Hiếu học cho lắm vào Rồi ở nhà bám đít bố mẹ Làm anh cay lắm Thế là Hiếu liều lĩnh gật đầu lấy Hoài chủ Tân dắt Hiếu đến nhà Hoài chơi vào buổi tối Lúc mới gặp Hiếu hơi ngần ngại Bởi vì Hoài không thật sự xinh đẹp Nhưng được cái này thì mất kia kia Sau hai tuần đi đến chơi qua lại Thì Hiếu ngỏ lời với Hoài Hoài đồng ý Thế là một tháng sau thì Hiếu có quyết định xin việc Ngay sau đó là cái đám cưới đặc biệt Mà cả làng ai cũng chen chúc Xem mặt cô dâu đến vỡ cả sạp cưới Hiếu hoàn toàn vỡ mộng Khi chứng kiến tận mắt Mặt mộc của vợ sau ngày cưới Ban đầu hẹn hò Hoài toàn gặp Hiếu vào buổi tối Những lần gặp gỡ ban ngày Hoài đều trang điểm rất kỹ Nên trông làn da cũng không đến nỗi đến khi về sống chung với nhau, hiếu mới bật ngửa ra về nhan sắc của vợ. Công bằng mà nói, thì hoài cũng không quá xấu. Mỗi cái hiếu đẹp trai quá, nên nhìn hai người như đôi đũa lệch vậy. Hiếu chán nản đi suốt, rất ít khi ở nhà vào ngày chủ nhật. Hai vợ chồng cùng làm ở trên huyện, nhưng hiếu chưa bao giờ chở vợ đi, hay là thậm chí đi cùng thời điểm với hoài. Hoài nhận ra thái độ của hiếu ngay sau ngày cưới, cô cũng nghe tiếng xì xào của hàng xóm bên chồng nên rất hạn chế ra ngoài. Mỗi lần buộc phải đi đâu, cô đều bịt mặt và che chắn rất kỹ. Bà nhàn tuy không vừa ý con sâu, nhưng cũng không dám quát nạt cô. Hoài có bị thai ngén không ăn uống được mấy, nên người càng gầy đi, da nổi mụn tùm lum, gương mặt hấp hát, hai má hấp sâu lại, nhìn rất thảm. Hiếu lại càng chán trường, không thèm để ý tới cô. Chả thấy mong mỏi người chồng này, nên cô đành phải tự chăm sóc cho mình, và hơn nữa là đứa con trong bụng. Ăn cơm xong, con Lan đi ra làm cá Như lời mẹ nói sai Nó tức lắm nhưng mà chẳng làm gì được Đành phải nghe lời mẹ Làm xong nó lên gọi Hoài Tôi làm xong rồi nè Chị muốn nấu cái gì thì nấu đi Lan, ai cho mẹ ăn nói chúng không như vậy hả? Bà Nhàn ngồi trên ghế uống nước quát con gái Được rồi, chị cảm ơn Hoài đi xuống nhà bếp Sơ chế con cá để vào tủ lạnh Để ngày mai nấu cháo Còn Lan vẫn còn lò bảo Có bầu đẻ con trai còn đỡ Đẻ con gái mà giống mẹ nó Thì có tiền tỷ cũng không bù nổi đâu Cái con giỏ này Mày hết cái để chủ hay sao Mà đi chủ cháu của mày đấy hả Con chỉ nói sự thật thôi mà Rồi mẹ coi con nói có sai không nhá Hai mẹ con đang cãi nhau Thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào sân Hình như là ông Tôn Suốt mấy ngày nay Ông Tôn bận công việc trên xã Vì trong thời gian bầu cử Ông đi suốt ngày từ sáng tới tối Hôm nay ông lại về ăn cơm muộn Thấy chỉ có hai mẹ con bà nhàn Với hoài ở nhà Ông cao mày Thằng hiếu đâu Nó lại không về ăn cơm hả Bà nhàn thấy ông Tôn khó chịu Liền chống chế Đâu có Nó ăn rồi Nhưng lại vừa có việc đi ra ngoài Nó vừa đi thì ông về đấy Ông Tôn lườm bà nhàn Bà đấy Coi chừng Cứ chịu trọng nó cho lắm rồi Nó hư hồi nào không biết Bà nhàn cười sơn sớt Gớm ông cứ lo khéo Nó sắp có con đến nơi rồi. Còn nhỏ nữa đâu mà sợ nó hư với chả hỏng. Ông Tôn nghe thấy bà nhà nói đến chuyện con cái. Thì ngừng lại nhìn vợ ngạc nhiên. Hả? Con Hoài có thai rồi hả? Con trai hay con gái? Mấy tháng rồi. Tôi đâu có biết đâu. Nó vừa nói chiều nay. Hình như ba tháng thì phải. Sao mẹ con bà vô tâm thế? Nó có thai mà cũng không biết. Thì con nói đâu mà biết. Ông Tôn liếc bà nhàn, không nói nữa mà đi thẳng vào bếp. Bà nhàn thế thế vội hối con Lan Mau mau đi và dọn cơm cho bố mày đi Con Lan nãy giờ thấy bố về Ngồi im thiên thiết không dám hé răng Nhưng trong bụng của nó còn hậm hực Bởi vì thấy ông Tôn Có vẻ như rất quan tâm tới hoài Còn hơn cả con đẻ của ông nữa Nhưng tức là tức vậy thôi Chứ nào dám mở miệng ra mà phàn nàn trước mặt ông Thấy mẹ bắt nó đi dọn cơm cho bố Nó lại càng ấm ức Thương con dâu lắm cơ mà Sao không biểu nó dọn cơm cho mà ăn Con này, mày muốn chết hả? Ông ấy mà nghe được là mày không còn răng bán cơm đâu đấy Nhanh lên Con Lan nói vậy cho sướng cái miệng thôi Chứ nó cũng sợ bố nó nghe thấy lắm Lần trước có lần nó cự cãi chị sâu trước mặt ông Tôn Bị ông vớ lấy cái điếu phang cho một nhát Nếu không có hoài đứng ra can ngăn Chắc con Lan cũng gãy cả tay rồi Nhớ đến giờ nó còn hãi lắm Nhưng mà từ cái vụ ấy Nó còn găm hoài mãi đến tận bây giờ Mãi 10 giờ tối Hiếu mới mò vặt về Thực ra là do bà nhàn gọi điện Kêu báo là ông Tôn về Có hỏi anh đâu Nên Hiếu mới chịu về sớm Nếu không chắc cũng còn lâu mới về Ông Tôn đang uống nước ở phòng khách Nghe thấy tiếng xe máy dựng ngoài sân Ông nghiêm mặt nhìn ra Bố ạ Ừ đi đâu giờ mới về thế Vợ thì đang bầu bí thế kia Mày mày bỏ đi bạn mạng vậy sao Hiếu nghe tới chuyện hoài có bầu Thì trốn mắt nhìn bố Có bầu sao ạ? Ông tôn bấy giờ mới bực bội quát lớn. Cái gì? Vợ có bầu mà mày cũng nhạc nhiên như vậy sao? Mày không biết vợ mày có bầu phải không? Cái nhà này có phải là nhà nữa không hả? Mày có phải là chồng không hả thằng kia? Hiếu xanh mặt khi thấy bố đùng đùng nổi giận, anh ta lắp bắp nói, "Tại tại vì cô ấy không nói chứ." Không nói thì mày cũng phải để ý xem nó thế nào chứ. Vợ mày chứ có phải là con hàng xóm đâu mà không thèm để ý tới nó? Bà nhàn thấy chồng có vẻ đang rất giận con trai Nên chen và nói đỡ Thôi mà ông Trách móc con nó làm gì Chúng nó đi làm cả ngày Tối về mới giáp mặt nhau Có nhiều thời gian gặp nhau đâu Mà để ý với trẻ đề tứ Tôi là đàn bà mà còn không nhận ra Nếu là thằng Hiếu tôi là đàn ông thì biết chuyện gì mà chữa viết đẻ chứ Bà có im đi không hả Cứ nói cái gì là bên con chầm chạp ấy Ông Tôn quay sang quát bà nhàn Bà nhàn nghe thế cũng im luôn Lặng lẽ lấy cái điều khiển từ xa Bận canh kẻ lương nho nhỏ Giả vờ không thèm để ý đến Câu chuyện của hai cha con Hiếu thấy vừa chửi mình xong Lại quát mẹ liền khéo léo nói Vâng con biết rồi Lần sau con để ý cô ấy hơn Để con vào hỏi xem cô ấy thế nào đã bố nhá." Hiếu lấy cớ chuồn thẳng Không phải đối mặt với bố của mình Hoài nằm trên giường đọc sách Thấy chồng về liền bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống ngồi dậy nói Hôm nay anh về sớm thế Không về sớm để ông giả tận cho trận à Hiếu hậm hực nhìn hoài Rồi đưa mắt nhìn xuống bụng vợ Sao Có bảo từ lúc nào thế Sao không báo cho tôi Báo hại ông giả chửi tôi Vút mặt cho không kịp Em cũng tính nói cho anh biết rồi Nhưng mà thấy anh đi cả ngày Đến tối thì về muộn Có khi lại còn bận nữa Nên em chưa kịp nói Cô thì giỏi lý lẽ rồi Hiếu khinh khỉnh nói Thê mấy tháng rồi, trai hay gái? Được ba tháng rồi anh ạ Em đi siêu âm Mà người ta chưa bảo là con trai hay gái Phải bốn tháng mới biết được Được rồi, bao giờ tới kỳ siêu âm kêu tôi trở đi Dạ vâng, em biết rồi Hiếu vào tủ Lục lấy bộ quần áo lót Rồi đẩy cửa ra ngoài đi tắm Hoài cười Cảm giác được sự quan tâm của chồng Làm cô hạnh phúc Từ ngày lấy nhau tới giờ Chưa bao giờ Hiếu hỏi han cô lấy một câu Hai vợ chồng nói chuyện với nhau Chưa quá hai câu mỗi ngày Có khi còn chả nói câu nào Hiếu về nhà nhìn thấy vợ Mặt cứ lừa lừa như cái tàu điện ngầm Mở miệng thì lại hậm hực Cáo gắt mỗi khi vợ hỏi han Hoài biết vậy nên hạn chế nói chuyện với chồng Nhưng tự dưng hôm nay Hiếu lại tỏ ra quan tâm cô Lại còn chủ động đề nghị đưa cô đi khám thai nữa Có lẽ đứa con sẽ là cầu nối tình yêu Giúp tình cảm của hai người đi lên chăng? Cô đọc đâu đó Các nhà tâm lý thường nói như vậy Khi các cặp vợ chồng có con, tự khắc sẽ hình thành sợi dây liên kết giữa bố và mẹ. Hoài cúi xuống xoa xoa cái bụng, còn chưa kịp nhô lên của mình. Lỏng nhanh nhóm, những hy vọng. Thứ bảy, Hiếu được nghỉ, nhưng Hoài vẫn có lịch trực. Cái thai đã hơn bốn tháng, nhưng chưa đến lịch khám. Chả hiểu ai xui thế nào, mà Hiếu đề nghị ngày mai sẽ đưa Hoài đi khám, khiến cô vô cùng bất ngờ. Hoài mừng lắm, liền gọi điện cho Hằng, đồng nghiệp của cô, để đổi lịch trực. Sáng chủ nhật Hoài dậy từ sớm để chuẩn bị Cô nấu một nồi bún riêu to cho cả nhà ăn sáng Mọi việc xong thì 7 giờ sáng Hoài vào phòng ngủ Xem Hiếu đã dậy chưa Hiếu vẫn nằm ngủ say xưa Mọi khi chủ nhật Anh ngủ cả đến 9 giờ trưa là bình thường Nhưng đêm qua Hiếu đã chủ động đi ngủ sớm rồi Hoài đứng một lát Rồi đi lại gần giường ngủ của chồng gọi khẽ Anh Hiếu ơi Anh Hiếu Dậy đi Hiếu trở mình vùng vằng. Lấy cái gối đắp lên mặt Ngủ tiếp như thói quen Anh Hiếu Bảy giờ rồi Hôm nay mình đi khám thai định kỳ đấy Hoài vừa nói rứt lời Bỗng dưng Hiếu ngồi bật dậy Mặt tỉnh rủi Hả? Bảy giờ rồi hả? Sao không nói sớm? Anh vứt cơ chăn sang một bên Rồi vụt bước xuống giường Chạy thẳng vào nhà vệ sinh Đánh răng rửa mặt Cả nhà đang ngồi ăn sáng Ai cũng há hốc miệng Ngạc nhiên trước Hiếu Đúng là hôm nay trời sập mà Chả mấy khi Hiếu dậy sớm thế này Vào ngày nghỉ đâu Lại còn chịu ăn sáng cùng với cả nhà nữa chứ Ăn xong Hiếu nói với bố mẹ Là trở hoài đi khám thai Cả nhà lại được một phen há hốc miệng ngạc nhiên nữa Ông Tôn thì vui vẻ xa mặt Hối hai người đi nhanh kẻo muộn Xong ông cũng lên ủy ban xã có việc Chỉ có hai mẹ con bà nhà nổi nhà Ông Tôn đi rồi Còn Lan bĩu môi nói với mẹ nó Ông Hiếu bỗng dưng chiều bà Hoài gớm nhỉ Đưa với trả đón Tôi ổng cưới vợ về đến giờ Cô thấy đưa đón bao giờ đâu Thế mà bây giờ vẽ chuyện ra Lại còn chịu khó dậy sớm đưa rước nữa chứ Thì nó đang có thai mà Phải chăm lên một tí Không bố mày chửi ầm lên Bà nhàn vừa bóc quả quyết bỏ vào mồm Nhai ngồm ngoàm Giọng vẫn còn chua loét, Dễ có khi bà xin con trai Thành cái bà hoàng trong nhà này mất Có thai chứ có phải là có gì đâu Báo lắm không bằng Cấm mẹ anh nói xui xẻo đó nghe chưa Mày nói ai thì nói, chưa được bé là máu mủ của mày đấy. Mày mà ăn nói không cẩn thận vào, tôi xả xưng mồm. Con Lan thấy mẹ nó bỗng sưng nổi giận, liền nguê nguẩy. Chưa chi đã bênh rồi. Dỡ bát đi. Bà nhàn quát lớn, lúc này con Lan mới chịu bê đám bát đũa xuống bồn dở bát. Hiếu và Hoài tới một bệnh viện tư để khám cho nhanh. Nhưng hôm nay chủ nhật, rất đông người đi khám. Mặc dù hai vợ chồng đi khá là sớm, Nhưng mà lên đến nơi đã có cả chục người ngồi đợi sẵn ở đó. Hoài kêu Hiếu ngồi đó để mình đi bốc số. Hiếu cũng ngồi xuống hàng ghế chờ đợi để Hoài đi. Xung quanh có rất nhiều cặp vợ chồng đưa nhau đi khám. Có vài người đi với chị, với mẹ. Hầu hết những thai phụ đều ở ghế chờ đợi để người thân đi theo cùng bốc số hổ. Dường như chỉ có mình Hiếu là lạc loài hàng ghế chờ. Em cứ ngồi đó đi, đứng dậy làm gì. Mình bốc số 54, còn cả chục người nữa mới đến lượt kìa. Giọng một người đàn ông nhỏ nhẹ nói với vợ Rồi dìu cô ấy ngồi xuống hàng ghế đối diện với Hiếu Người phụ nữ bụng bầu chưa lớn lắm Nhưng mà đi đứng có vẻ khó nhỏ Dường như rất mệt thì phải Lần lượt sau đó là ba bốn người đàn ông Cũng đi bốc số về Đưa cho vợ ngồi xuống bên cạnh Chỉ có Hiếu là ngồi im đợi vợ về Tự dưng anh cảm thấy ngượng ngùng Hoài trở lại Mặt hơi tiêu nghỉu Bước đi chậm chậm Hiếu nhìn xung quanh rồi vội kéo tay cô xuống Trên ánh mắt của mọi người xung quanh Sao không bảo tôi đi bốc số cho Thì anh có nói đâu Không nói thì cô cũng phải tự mình kêu chứ Cô muốn làm xấu mặt tôi có phải không Hoài khá bất ngờ Vì bỗng dưng bị Hiếu mắng mỏ Nhưng cô cũng quen với cái tính khí này rồi bên lại anh nói cũng khá nhỏ Chứ không lớn tiếng như ở nhà Nên cô cũng không lấy làm buồn lắm Thế lần sau Em để anh đi bốc số nhé Hiếu không nói gì Chỉ cảm giảm trong miệng Lần sau cái gì mà lần sau Lần sau cô tự đi mà khám một bình đi Hoài không nghe rõ Những gì Hiếu nói lắm Bởi vì cô còn mãi suy nghĩ Về cái số vừa bốc được Chắc là cũng chờ lâu lắm đây Không ngờ hôm nay đông người đến khám như vậy Hai vợ chồng Hoài vừa về tới nhà Thì trời cũng đã quá trưa Cả nhà vẫn chưa ăn cơm Dù cơm nước đã bày sẵn ra bàn Lúc trước biết mình về muộn Hoài đã gọi điện về Báo cho cả nhà cứ ăn cơm trước đi Nhưng ông Tôn nghe nói vợ chồng Hoài đi khám thai Thì nhất quyết không cho cả nhà ăn Bắt phải đợi về Ăn mới đông đủ Còn Lan cay cú nhưng không dám ho he Nó đói bụng nên lục tủ lạnh Chèn hết hai hộp sữa chua Với một cái bánh bông Lan trứng muối Bụng đã lưng lửng Nó mới không tức tối nữa Mà tót vào phòng bấm điện thoại Hoài đi trước Hiếu theo sau Xách theo một số đồ đạc Vừa mua ở cửa hàng tự chọn về Sao rồi Con trai con gái bà nhàn ngồi trên bàn thấy con sâu và con trai về thì bà hỏi vọng ra hoài đi vào nhà bỏ túi sách xuống trên chán lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn tươi cười nói con trai ạ xong cô lấy cái phiếu siêu âm đưa cho mẹ chồng coi tốt rồi tức là nhà mình có cháu nối dõi rồi ông ạ mày quá vừa nhìn trầm trầm vào cái giấy siêu âm bà nhàn vừa hân hoan đưa sang cho chồng xem ông xem cái mũi này có giống ông thế cơ chứ Ông Tôn nhìn vợ Bà cứ làm quá lên Mới có hơn bốn thoáng Làm gì mà sống mà chả không giống Nói xong liền quay qua hoài nói Thôi vào rửa mặt mũi rồi ăn cơm cho nóng Hiếu câu có sách đồ đi theo vợ Nhưng mà không dám nói gì Vì sợ ông Tôn đang có mặt ở nhà Bà nhàn bỗng dưng lại vui ra mặt Trông người gớm ghiếc vậy Thế mà cũng mắn ra phết đấy Ông Tôn nghe vợ nói thì lừa một cái Khiến bà nhàn cũng lạnh cả sống lưng Bà ta quen cái thói nói xấu con sâu Nên bạt miệng nói ra Không nghĩ chồng đang ngồi bên cạnh Sợ ông mắng Bà nhanh trí đánh trống làng Lớn tiếng gọi con gái Lan, con ra dọn cơm ăn không thì bảo Mấy giờ rồi mà còn nằm ở trong đó Còn Lan thấy giọng mẹ nó lớn tiếng Thì cũng hơi sợ Bật dậy ngay, hớt hải xuống bếp Bê nổi cơm điện ra Bày sẵn sàng, sới cơm cho cả nhà Cũng may chả có ai chửi nó câu nào cả Hôm nay cả nhà đều đang có tâm trạng rất tốt thì phải Từ khi có bầu Hoài xương năng đi chợ hơn Lúc thèm ăn cái này cái kia Nên cô cũng hay ra ngoài Hàng xóm láng giềng bấy giờ mới có dịp gặp cô Nhưng mà đa số cô ra ngoài đều bịt mặt Nên người ta không nhìn thấy được Cứ mỗi lần Hoài đi đến đâu Là sau lưng của cô Lại ị ẻo Tụm năm tụm 7 xuống lại bàn tán Đã xem được mặt con dâu bà nhàn chưa Có người thì nhìn thấy rồi Vì có lần đến nhà bà nhàn Nhưng đa số là không biết mặt cô. Người này đồn người kia, người ta chỉ biết là cô xấu thôi, chứ xấu đến mức nào thì ít người được tận mắt chứng kiến. Mấy người bạn của Hiếu cũng chỉ gặp được cô vào ngày cưới với lớp phấn dày cộm, được trang điểm kỹ lưỡng, khó ai phát hiện ra được mặt mộc của cô thế nào. Chỉ nghe một số ít người thấy được mặt mộc của cô kể lại rằng cô xấu lắm, thành ra cái tính tò mò của người đời cứ càng lên cao khi có ai nhắc đến câu chuyện về hoài. Ngoài ra, những dịp liên hoan gặp gỡ bạn bè hay đám cưới đám xin gì của đám bạn mình, Hiếu cũng chưa từng dẫn Hoài tới. Ngay cả trên trang mạng cá nhân như Facebook hay Zalo cũng chưa từng xuất hiện hương mặt của Hoài. Ngoài cái thiệp mời đám cưới, in còn không rõ mặt. Chiều nay Hoài được về sớm, vừa tắm rửa xong thì có tin nhắn của Hiếu gửi đến. Lên nhà Tuấn sửa xe đón tôi, xe bị hư đang sửa. Hoài hơi bất ngờ, Cô chưa bao giờ thấy Hiếu chủ động nhắn tin Hay là chủ động gọi điện cho mình nhờ vả chuyện gì Tự dưng hôm nay Hiếu lại làm như vậy Khiến Hoài bất ngờ lắm Cô định lấy máy ra gọi Nhưng suy nghĩ lại dây lát lại thôi Hiếu nói như vậy rồi Thì cô cứ đi chứ Gọi nhiều không khéo anh ta lại cáo Nghĩ vậy Hoài lấy khoác vội chiếc áo khoác Dắt xe đi luôn Hiếu ngồi ở quán sửa xe máy Cùng với bài ba người bạn cùng làng Họ cũng đang sửa xe máy ở đây Hiếu tình cờ gặp lại mà thôi Khi đi về đến xã Thì chiếc xe máy bỗng dưng dừng lại Không để được nữa Hiếu phải sắt bộ một đoạn Mới đến cái quán sửa xe máy này Anh sửa xe kêu chắc là còn lâu lắm Nên nói Hiếu cứ về nhà trước đi Chắc tối mới xong Hiếu lấy điện thoại ra gọi cho em gái Để lên chở mình Nhưng con Lan mắc học hành Thêm nhà cô giáo chưa có về Nhờ bố thì không được Mẹ thì không biết đi xe máy Nên đường cùng mới phải nhắn tin cho vợ Không ngờ là ngồi một lúc Lại gặp thêm mấy người bạn cùng làng cũng bị hư xe và đê sửa. Bọn họ đang ngồi nói chuyện một lúc thì Hoài đi xe đến. Hoài chỉ bịt một cái khẩu trang mỏng và cũng không đội mũ bảo hiểm luôn. Vì từ nhà thấy chỗ sửa xe máy cũng cùng làng nên khá gần. Vừa lại thấy chồng nhắn như vậy nên Hoài cũng vội vàng đi luôn mà không kịp sửa soạn gì. Lên tới nơi, thầy Hiếu đang nói chuyện cùng mấy người bạn. Hoài đứng bên ngoài dừng xe lại rồi gọi chồng. Em chào mọi người ạ. Hiếu nghe tiếng vợ thì giật cả mình nhìn ra ngoài. Cả mấy người bạn cũng ngừng lại Hiếu thấy vợ liền đứng phát ra chỗ của Hoài gắt gỏng Cô làm cái gì mà bây giờ mới đến Thì anh vừa nhắn cho em Em đến luôn mà Người vợ của anh sửa xe máy vừa thấy Hoài Liền hớn hở chạy sang ngoài Đon đả mời chào Ôi em Bà uống chén nước đã em Vừa nói cô vừa kéo tay của Hoài Rồi kéo cái ghế nhựa đang ở gần bàn uống nước Của khách đưa cho cô Nào Chả mấy khi gặp em Ngồi xuống uống cốc nước đi em Thấy chị chủ nhiệt tình quá Hoài cũng không nỡ chối từ Chị chủ xót một cốc nước Đưa vào tận trước mặt cô Uống đi em Hoài hơi miễn cưỡng Nhưng cũng cởi khẩu trang ra Để uống ngụm nước cho phải phép Mấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh Hiếu Dương mắt lên nhìn Xong bấm tay nhau cố nhịn cười Hiếu ngồi bên cạnh mặt nóng bừng bừng Anh lập tức đứng phát dậy Đi lại gần Hoài và nói về thôi. xong anh liền quay qua anh sửa xe nói: mẹ em ra lấy sớm. Ờ người đàn ông lén nhìn gương mặt của hoài rồi khúc khích cười thầm. hiếu hầm hầm mặt đi ra ngoài chỗ xe máy của hoài nhưng không có chìa khóa xe. lúc này hoài cũng ra đến nơi. hiếu giật lấy cái chìa khóa trên tay của hoài đang cầm chưa kịp đưa ra cho chồng. hiếu chừng mắt nhìn hoài không nói không rằng tự nổ xe máy. hoài thấy hiếu như vậy đang nổi giận cũng biết ý không hỏi nhiều mà vội leo lên xe rồi mới lịch sự gật đầu chào vợ chồng chị chủ. Hoài lên xe rồi mới nghe thấy tiếng cười vỡ hòa của đám đông. Đương nhiên Hiếu cũng nghe thấy nhưng mà anh cố tình tăng ga mạnh khiến cho Hoài mất đà, suýt ngã ngửa ra đằng sau. May và tay vẫn kịp bấu vào hông của chồng. Về tới nhà Hiếu hụt hạc dựng xe ở ngoài sân rồi sầm sầm bước mặt vào nhà. Hoài đi theo sau cũng chẳng hiểu chuyện ra làm sao tự dưng chồng lại hụt hạc khó chịu với mình. Bà nhàn thấy con trai như vậy Tưởng hai vợ chồng cãi nhau Liền lên tiếng hỏi Sao vậy? Lại cãi nhau đấy à? Ở nhà hết chuyện rồi hay sao? Mà chạy ra ngoài cãi nhau thế? Dạ không ạ Anh Hiếu bị hư xe máy Gọi con lên đón về Mai mới sửa xong mẹ ạ Bà hò nhàn nhìn Hoài bĩu môi coi thường Đúng là hôm nay Hoài xòe xòa quá đi Đi ra đường mà ăn mặc bộ rộng thùng thình Đã vậy tóc ta thì buộc ngược ra đằng sau Y như bà thím Cái mặt thì để chống trơn Mụn nổi ly ti Da sần sùi xạm lại Do ảnh hưởng của thay kỳ Bà lắc đầu ngao ngán Nhìn con sâu thở dài Đến bà nhìn mặt hoài Còn thấy ngao ngán Thì con trai của bà Không biết đến cỡ nào Tự dưng bà nhàn thấy tội cho con trai của mình Lại càng thêm phần ghét bỏ con sâu Thôi Mà nhà dọn cơm ăn đi Bố mà chốc nữa về liền đấy Con là nó đi học nhóm Về ăn sau Vâng Hoài lủi thủi vào bếp dọn cơm Bình thường có ông tô ở nhà Bà nhàn không dám say vặt hoài như thế Nhất là lúc cô đang mang bầu thế này Ít nhất bà cũng phải xuống phụ con dâu Dọn cơm nước Chứ không phải là chỉ ngồi vắt vẻ uống nước Uống chè thế này được Buổi chiều Hiếu tụ tập với đám thanh niên làng đi đá bóng Thường mùa hè Khi đám con trai sinh viên được nghỉ về quê Thanh niên của làng thường hay tổ chức Các giải bóng đá để giao hữu. Giải thưởng chỉ lấy lệ Chủ yếu là tổ chức cho vui chơi giải trí Cho bọn thanh niên Khi còn là trai tân Hiếu là một trong những thành phần năng nổ nhất hội Nhưng từ khi lấy vợ Anh ít hoạt động hơn Tuy nhiên trong những dịp quan trọng thế này Anh không thể thiếu mặt được Giả đá bóng đối với các thanh niên trong xã Sau gần một tháng thi đấu Thì đội của Làng Hiếu giành giải quán quân Tiền thưởng được sung vào công quỹ Rồi liên hoan một bữa cho đã đời Cuối buổi Các thanh niên chén chú chén anh Bắt đầu ngả ngả say Rượu vào thì lời ra Bao nhiêu chuyện trước nay kinh rẻ Đều đem ra nói hết tuần tuột Chả biết bao giờ Chuyện với thanh niên hôm trước gặp mặt hoài ở Quán sửa xe đã râm ràn khắp làng Bọn thanh niên thì thầm với nhau Mỗi lần nhìn thấy Hiếu Rồi có đứa nào nhắc đến chuyện ấy Thì chúng lại nháy mắt với nhau Rồi liếc sang phía Hiếu cười ổ lên Thằng nam lé không giấu được nữa Nó thấy bọn kia cười ẩm lên Liền khoác vai của Hiếu lẻ nhẹ Này, anh hỏi thật chú nhá Mỗi lần mà ngủ với nhau ấy mà Nhìn mặt vợ như vậy Liệu chú có lên nổi không Cả đám hơ hứa ôm nhau cười phá cả lên Hiếu đỏ mặt xấu hổ Bọn thanh niên lại càng được nước Chỉ vào mặt của Hiếu cười ha hà Mặt Hiếu đỏ gai gắt Không chịu được nỗi nhục này Anh đứng lên túm cổ thằng Nam Lé Thúc cho nó một cái thật mạnh vào mặt Cả đám bị bất ngờ không kịp can Ai mà ngờ Hiếu tức giận Mà sự sự như vậy đâu Từ bấy giờ trêu chọc nhau suốt, có thể hiếu tức giận bao giờ đâu. Thằng Năm Lé bị đánh cho chảy cả máu miệng, ham hở lao vào đòi đánh lại hiếu. Hiếu cũng vội chửi, cơn điên tiết đang dâng lên đến, đến não, anh xông vào đấm đá túi bụi. Đám thanh niên phải phân làm hai phe vào can. Hiếu, thôi đi, nó chỉ chọc mày thôi, Chỗ anh em mà cư xử như vậy sao? Anh em cái đéo gì, tiên sư nhà nó, nó hạ nhục tao thì có. Càng can, hiếu như càng lên cơn điên cứ tăng sông lao vào chỗ thằng Nam lé sống chết đòi đánh cho liệt nó mới thôi thằng Nam lé cũng chẳng chịu thua nó vừa lấy cái tay lau máu trên miệng vừa nói bô bô mẹ cái mặt mày mày tưởng mày oai lắm đấy hả đàn ông mà rõ nhục lấy con vợ sống như thị nở về để nhờ vả nhà nó cái ngữ ấy coi cho không ông cũng chẳng thèm nhá mày muốn thì tao chiều mày đấu tay đôi với tao đi xem đứa nào hơn đứa nào thằng chó này cái đồ ghen ăn tức ở mày thích chết đấy, bố mà chiều đấy Hiếu lấy hết sức cố vùng vẫy, rút ra khỏi mấy tay trai làng, xông vào đánh thằng Nam Lé. Nhưng một người đâu mà chống lại được cả chục đứa thanh niên đang lứa tuổi 20. Cả thằng Nam Lé và Hiếu đều được đám thanh niên tách ra hai phía, bắt ngồi xuống ghế cho bình tĩnh lại. Cuộc liên hoan đành phải kết thúc sớm để chia nhóm, đưa Hiếu và thằng Nam Lé về. Nếu không chúng lại hầm hè nhau mà lao vào đánh nhau tiếp thì khổ. Thanh toán xong xuôi, Hiếu được một đám thanh niên cùng xóm hộ tống về tận nhà. Cả nhà ăn cơm xong từ lâu Hiếu cũng báo là hôm nay ăn liên hoan đá bóng Nên cả nhà cũng không có ai chở cơm Ông Tôn bà Nhàn đang coi tivi Con Lan đang học bài Còn Hoài thì đang dọn trong phòng ngủ Hiếu đi về Mặt mày hàm hàm đi vào nhà Bộ dạng thì lôi thôi lếch thách như vừa mới đánh lộn ở đâu đó Ông Tôn thấy bộ dạng của con trai như vậy Liền nghiêm giọng lại Có vợ có con Đi đâu thì cũng liệu một đường mà về chứ Đừng có mà chơi bời lêu lỏng Để mặc vệ con ở nhà một mình như vậy Hiếu ức lắm Nhưng vẫn không dám cãi lời bố Vâng con biết rồi Đừng có mà biết chỉ cái mồm như vậy Đàn ông ấy thì phải làm nhiều hơn nói Bà nhàn thấy chồng mắng con trai, Lại vẫn không sửa được cái thói bên con Nên nói xen vào Kìa ông Cái gì cũng phải từ từ chứ Tôi thấy từ ngày con hoài mang thai Thằng Hiếu nó cũng thay đổi nhiều rồi Ông không thấy đấy Nó còn chủ động đưa vợ nó đi khám thai sao Ông Tôn nghe vợ nói Ngẫm lại thì cũng đúng Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ Ông còn muốn Hiếu quan tâm Giúp đỡ nhiều hơn Trong cả việc nhà nữa kìa Từ nay đi đâu thì đi Về sớm đi Con vợ nó có nhờ thì làm giúp nó Vâng Hiếu cúi đầu chào bố mẹ Rồi đi thẳng vào trong nhà tắm Ông Tôn lườm bà nhàn Bà ấy, nó lớn rồi Đừng có hơi tí mà bên nó chầm chạp Làm nó được nước lên đấy Thì cũng vì nó lớn rồi nên tôi mới nói Ông từ nay cũng đừng có quát nạt nó Trước mặt mọi người nữa Nó sắp làm cha rồi Ông quát nó như vậy Vợ nó cũng coi thường nó Mất uy đi Ông coi tôi có bao giờ dám cãi lại lời ông đâu Ông Tôn không nói gì Bà nhàn thấy chồng cũng xuôi xuôi Mới thở vào nhẹ nhõm Hiếu tắm xong thì đi vào phòng Thế Hoài đang đọc sách Tự dưng anh thấy giận lây sang cô Mặt cao lại, giật cái gối ở dưới lưng của Hoài Quăng vào sói giường Leo lên úp mặt vào tường nằm Nếu không có ông Tôn đang ngồi ngoài phòng khách Anh đã vác gối ra đó Mà nằm cho đỡ tức rồi Hoài thấy chồng đi chơi về Lại tỏ ra khó chịu với mình Ngạc liên hỏi Anh làm sao thế? Có chuyện gì à? Còn hỏi nữa sao? Không phải vì cô thì vì ai? Vì em Em có làm gì đâu Sáng giờ em đi làm mới về chiều nay Ở nhà tới giờ luôn mà Em có đi đâu đâu Hiếu tức tối Từ chiều lúc ở quán nhậu về đến giờ Bây giờ về tới nhà Lại bị bố xáo huấn cho một trận Đang chưa biết xả vào đâu Thì gặp ngay được Hoài Không nói thì thôi Lại còn đụng chạm vào câu chuyện Đang không nuốt trôi được nãy giờ Hiếu như lên cơn bốc hỏa Vứt cái gối ra nhìn Hoài Cái mặt cô đấy Cô làm xấu mặt tôi Làm ơn từ nay Đừng có ra ngoài nữa Đã xấu mà còn không biết cách Che đậy cái mặt lại Hoài nghe chồng nói mà cứ ngỡ như đang nghe một kẻ thù chĩa súng vào phía mình Những lời nói này là từ chính miệng chồng cô Nói ra hay sao Nó còn đau hơn cả những viên đạn Xuyên thấu tận tim gan của cô Hoài đưa cả miệng nước mắt từ đâu chảy ra ướt đẫm Phải cô biết mình xấu Cũng biết có nhiều điều tiếng giảm pha Và cũng biết chồng mình luôn tỏ ra khó chịu Hàn học cô vì lý do này Nhưng mà thốt ra được những lời như thế Đối với vợ mình thì có còn là con người nữa không Hoài bỏ cuốn sách lên bàn, cố ngăn dòng nước mắt cay đắng đang cuộn cuộn dâng trào, nói với chồng. "Cuối cùng thì anh cũng chịu nói ra sự thật đấy, đó là lý do anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, hằn học em có phải không? Cô tự hiểu đi." Hiếu đã thẩm thú nhận đó là sự thật, giọt nước mắt của Hoài đang cố gàn xuống đã không được nữa, nó ứ lại rồi tan ra chảy thành dòng xuống má. Hiếu cũng chẳng thèm nhìn đến Hoài một cái, hãy ít ra nói một lời xin lỗi. Dù có dối lòng trong lúc này Anh có thường em đến vậy ghê tởm em đến vậy Sao lại còn cưới em Đến tôi còn chẳng hiểu vì sao Lúc đó lại quyết định cưới cô nữa Hiếu tản nhẫn nói thêm một câu Có tính sát thương cực mạnh Một vết đâm lại còn thêm một vết cứa Khiến trái tim của Hoài vỡ vụn ra làm từng mảnh Đớn đau Anh không hề yêu em Không hề tôn trọng em Càng không có một chút tình nghĩa gì với em cả Được rồi Vậy mình chia tay đi Lời đề nghị bất ngờ của Hoài Khiến Hiếu càng lên cơn tức giận Trong đầu anh chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này Hoài không có quyền bỏ anh ta Chỉ anh ta mới có cái quyền đó Hoài như vậy là đang hạ thấp giá trị bản thân của anh ta Anh ta quắc mắt nhìn vợ như một kẻ thấp hèn <cười> Cô tưởng tôi muốn làm chồng cô lắm sao Được, chia thì chia Cô viết đơn đi Hoài đau đớn đến tột cùng khi hiếu cứ liên tiếp tuôn ra những lời lẽ tổn thương cô ngay cả lúc này lúc cô đang mang thai đứa con của anh anh cũng không hề nghĩ đến nó hoài không nghĩ được nhiều liền đi lại chỗ bàn làm việc bật máy tính lên và gõ dòng chữ đơn xin ly hôn vừa hiện lên trên nền trắng tim hoài bút lạnh từng cơn cô nghĩ đến ánh mắt của người mẹ già đang ở nhà nhìn cô chăm chăm không không thể được mẹ chỉ có mình cô là con Bao năm chưa lấy chồng cứ mang tiếng chẳng ma nào giọm ngó Khiến bà đau khổ đứng ngồi không yên Cho tới khi hoài cưới Bà mới có một chút nở mày nở mặt Với hàng xóm láng giềng Bây giờ mà hoài ly hôn Sẽ mang tiếng là bị chồng bỏ Làm sao mà bà chịu nổi cú sốc này chứ Chắc chắn bà sẽ đau khổ biết bao Không, không thể làm mẹ buồn Càng không thể để người ta xì xào Cười thầm mẹ mình nữa Mẹ đã khóa khổ rồi Cô chỉ muốn bà thanh thản Mà sống nốt quãng đời còn lại Nghĩ tới đây Hoài run rẩy Cô ngừng lại không thể viết tiếp được nữa Hiếu thấy vợ lúc nãy hùng hồn tuyên bố ly dị Bây giờ bỗng dưng ngừng lại Thì cười khẩy Sao không viết nữa đi Tôi biết thừa mà Cô làm sao mà dám bỏ tôi Hoài nhắm mắt Cố ngăn tiếng nước nở trong lòng của mình Hoài phải suy nghĩ thật kỹ Không thể quyết định một cách nông nổ như thế Cuộc đời của cô không hẳn là Của riêng cô nữa rồi buổi sáng Hoài dậy sớm Cô tắm rửa dọn dẹp một lúc rồi vào nấu bữa sáng Thỉnh thoảng cô cũng hay vào bếp Nấu ăn sáng cho cả gia đình Bình thường con Lan hay bà Nhàn sẽ dậy sớm Đi mua bánh cuốn hay bún phở gì đó Cho cả nhà ăn Ông Tôn Thế Hoài dậy sớm thì liền nói Con không phải dậy sớm làm gì cả Con đang có bầu đấy Khó ngủ cứ ngủ tiếp đi Chuyện ăn sáng cứ để mẹ con và con Lan nó lo Dạ vâng Con dậy rồi khó ngủ lại bố ạ Con không có sao đâu Ừ phải chăm sức khỏe bản thân một chút Bố thấy con dạo này hơi gầy đấy Thèm gì cứ mua thêm mà ăn Nhà người lớn cả không phải ngại Dạ vâng Hoài cố tình tránh ánh mắt quan tâm của bố chồng Không để ông nhìn thấy đôi mắt Đang sưng húp lại từ tối qua của mình Cô ăn vội bát miến rồi xin phép bố mẹ chồng đi làm trước Ông tôn thấy vậy liền nói Hiếu Ăn nhanh lên mà còn đưa vợ đi làm Hiếu ăn dở bát miến Há hốc miệng ngạc nhiên Hòa thế vậy nói xen vào Không cần đâu bố Giờ con làm sớm Anh Hiếu muộn hơn con cả tiếng đồng hồ Không tiện đâu ạ Không tiện cái gì Bây giờ con đang có thai Đi bằng xe máy nguy hiểm lắm Cứ để chồng con nó trở đi Chứ có một tiếng con là gì Nó lên cơ quan cũng cà phê cả pháo rảnh dỗ để làm cái gì Hiếu nuốt cọng miếng tí nữa nghẹn Mà không dám ho Ông tôn thế vậy Cao mặt nhìn con trai Con ngồi đó làm cái gì Không mong mà đứng dậy chuẩn bị đưa vợ mà đi làm đi Bà Nhàn với con lang liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Hiếu Hiếu nhìn mẹ cầu cứu nhưng bất lực Bà Nhàn không dám xen vào chuyện này Bởi vì những lời ông Tôn nói quá có lý Bà xen vô không khéo ăn chửi không kịp vuốt mặt mất Bà Hoài thấy Hiếu chần chừ liền nói Bố không cần đâu ạ Ông Tôn dứt khoát quay sang con trai Nhanh lên con ngồi ở đó hả Dạ vâng Hiếu giật nảy cả mình Vội buông đũa đứng dậy Hoài thấy bố chồng cương quyết như vậy Cũng không dám từ chối nữa Hiếu dắt xe máy của mình ra trước Hoài lặng lặng đi theo sau Hiếu không dám tỏ thái độ Nhưng cũng không nói gì Hoài biết ý đi theo anh ta đến tận cổng Bố sáng có nói gì với bố phải không Không có Thế sao tự nhiên bố bắt tôi đưa cô đi làm Hoài im lặng ngồi sau xe của chồng Không trả lời Hiếu càng tức tối Cô đừng có mà giờ cái trò bám giết lấy tôi. Nếu anh ghét em như vậy, thì từ mai không cần phải trái đi làm nữa mà. Không chở mà yên với ổng đấy à? Em sẽ nói em ở lại chỗ mẹ mấy hôm. Nghe tới đây, Hiếu mới bớt tức đi một chút. Hoài ngồi sau cũng im lặng. Các đoạn đường dài đến cơ quan, cả hai vợ chồng không nói với nhau một lời nào thật. Chiều về, Hoài nhờ một người bạn chở mình vào chỗ nhà mẹ đẻ. Bà Hân thấy con về thì mừng mừng tuổi tuổi. Nhà chồng và nhà đẻ chỉ cách nhau Có chục cây số Mà cả tuần cô chưa về lấy một lần Tan làm ở cơ quan Là cô lại về nhà chồng ngay kẻo muộn Lúc mới cưới Mấy lần cô cũng thường xuyên về thăm mẹ Nhưng không thấy Hiếu đi cùng Mẹ cô có hỏi Hoài nói dối là Hiếu bận nên không đi cùng được Nhiều lần như thế Mẹ cũng cứ hỏi về Hiếu Hoài không thể nói dối mẹ mãi Nên cũng ít về dần Đợt có bầu Hoài có về thăm rồi báo cho mẹ biết Bà mừng lắm Vậy là bà cũng có thể sống được đến ngày thấy con thấy cháu của mình rồi. Không thấy Hiếu về cùng, bà Hân lại thắc mắc hỏi. Hoàn Anh phải nói dối, Hiếu chờ mình đến ngõ, định vào thăm mẹ thì có việc đột xuất phải đi ngay. Bà Hân cũng không quan tâm lắm đến việc này nữa, mà đang chú ý đến đứa cháu ngoại này nhiều hơn. Hoa nói với mẹ sẽ ở lại đây một thời gian để tiện cho việc đi lại. Bà Hân mừng lắm, cũng không nghi ngờ gì cả. Buổi tối Hoa cũng điện thoại về cho bố mẹ chồng. Xin phép ở lại nhà mẹ đẻ để tiện đi làm Bà nhàn mừng ra mặt Nhưng sau đó nói xấu con dâu, Coi thường bố mẹ chồng Đến xin phép cũng không thèm về nhà Mà chỉ gọi điện Hiếu thấy hoài giữ lời hứa Nên cũng không làm khó cô nữa Vậy là thành thơi cho cả đôi bên Chỉ có ông Tôn là hơi lan tăn Nhưng nghĩ lại thấy hoài nói cũng có lý Nên không gặng hỏi gì nữa Hoài trở về ngôi nhà xưa kia của mình Thấy thoải mái hẳn Cô ngủ một mạch tới sáng mà không bị thức giấc lúc nào. Có lẽ bấy lâu nay bị dồn ức nhiều quá nên bây giờ mới được xả ra nên ngủ ngon đến vậy. Cô tỉnh dậy đã thấy có một đĩa bánh cuốn nóng đang để ở trên bàn cùng với bát nước mắm chua ngọt mà cô thích ăn. Bà Hân đang lúi húi hái mấy cái lá húng quế ngoài vườn vào cho con gái ăn kèm. Hoài thích nhất là mùi lá húng nên ăn cái gì cũng phải có mới tăng hương vị. Đang ăn sáng Thì Hoài nghe thấy tiếng xe máy từ ngoài ngõ Bà Hân ra mở cửa Thì bất ngờ thấy Hiếu đang đi xe máy của Hoài đến Bà Hân thấy con rể đến thăm Thì mừng lắm Bà hối hả mở toàn cánh cửa ra mà nói và ăn sáng luôn đi con Hoài nhìn Hiếu ngạc nhiên vô cùng Bà Hân xuống bếp Lấy thêm một đôi đũa và cái bát nữa để Hiếu ăn sáng Hiếu thấy hơi ngại Nhưng cũng cố ngồi xuống Con mang xe lên cho Hoài ạ Mấy ngày nay cô ấy ở đây Nhờ mẹ chăm sóc cho cô ấy rủm con Những lời hiếu nói Làm Hoài bất ngờ vô cùng Có lẽ nào anh ta hối hận Không, nhìn cái ánh mắt của anh ta Thì không giống như vậy Con có việc phải đi liền đây Bạn con đang chờ ngoài kia Ấy chết, sao không mời cậu vào nhà chơi Để khách đứng ngoài đầu ngõ thế kia con Thôi để khi khác đi mẹ Con sắp đến giờ làm rồi Hoài thấy mẹ cứ nài nỉ chồng Rất tội nghiệp liền lên tiếng Anh ấy bận lắm Để anh ấy đi đi ạ Lúc khác anh ấy đến cũng được mà mẹ Hiếu liếc nhìn Hoài một cái Rồi chào mẹ vợ ra về Hoài hơi nghi ngờ Nhưng mà thôi dù lý do gì đi nữa Anh ta cư xử như chưa có chuyện gì Xảy ra giữa hai vợ chồng với mẹ vợ Như vậy cũng tốt rồi Hiếu đi ra ngoài Cậu bạn cùng cơ quan đang đứng chờ cậu ngoài ngõ Thấy Hiếu đi ra với gương mặt khó chịu Anh ta liền hỏi Sao? Tưởng ở chơi với vợ một lúc nữa Gì mà đi nhanh thế? Chơi cái gì mà chơi, đi nhanh còn về cơ quan chứ. Cậu bạn đứng chờ một lúc nhưng cũng đủ thời gian để quan sát ngôi nhà của mẹ vợ Hiếu. Anh ta suýt xoa. Công nhận, đất nhà vợ cậu rộng thật đấy, dễ cả ngàn mét vuông chứ ít gì. Ở cái thị trấn thế này, chắc cả mấy chục tỷ nhỉ? Sướng nhá. Sau này ông hưởng tất chứ ai. Hiếu nhìn cậu bạn hối. Cậu lắm chuyện nó vừa chứ, đi thôi. Hiếu leo lên xe thuốc vào hôm cậu bạn cùng cơ quan bắt nổ máy, cậu bạn thì mắt vẫn còn dán vào ngôi nhà và khu vườn rộng lớn mênh mông trước mắt mà ước ao. Hoài nhà mẹ một tuần lên được hai ký, mặt mày có da có thịt lên một chút, ăn ngon ngủ yên là được mẹ chiều chuộng nấu ăn, không cho làm việc nhà nên tinh thần rất thoải mái. Hoài không muốn trở về nhà chồng nữa, đôi ba bữa gọi về nhà chồng báo tin của mình gọi là để cho phải phép thôi, chưa bà nhàn cũng trả trông ngóng gì cuộc gọi của cô. vắng cô, bà càng đỡ gai mắt. dù hoài chẳng làm gì khiến bà phật lòng. chỉ có ông tôn là có chút áy náy. hiếu thì lại càng rảnh tay rảnh chân, chẳng thiết tha gì vợ. từ hôm đánh nhau với thằng nam lé xong, hiếu cũng cạch mặt nó luôn. nhưng cái cục tức nó chê mình lấy vợ xấu thì không nuốt chôn được. hiếu phải cho nó biết mặt. cỡ như anh không muốn thì thôi, chưa muốn thì ôi em xếp hàng, xin ngả vào lòng. Hoài đi rồi, Hiếu không bị bố phải bắt đưa đón vợ nữa, anh rảnh sang đi cà phê, cà pháo với đám bạn sau giờ làm rồi mới về nhà. Tình cờ trong một lần uống nước ở thị trấn, anh gặp Thanh cũng vào đây. Thanh là bạn gái cũ của Hiếu, nhưng bởi vì nhà nghèo không được bố mẹ Hiếu chấp nhận. Thanh kém Hiếu cả chục tuổi, đang là công nhân. Từ ngày chia tay Hiếu, Thanh vẫn chưa lấy chồng. Thanh trẻ trung xinh đẹp, nhiều người theo đuổi. Thanh cũng yêu vài người trước khi đến với Hiếu. Hiếu đẹp trai, Con nhà cũng gọi là có điều kiện, lại học cao Nên vừa tán vài bữa Thanh đồng ý ngay Thậm chí có còn mơ về ngôi nhà Và những đứa trẻ với anh Nhưng khi Hiếu dẫn Thanh về ra mắt Thì bà Nhàn gạt ra ngay Ra cảnh nhà Thanh không xứng Thanh ít học lại nhà nghèo Không có nghề ngỗng gì cả Không xứng với con trai của bà Ông Tôn tuy không phản đối gai gắt Nhưng cũng không đồng ý Thanh Thanh bị bố mẹ Hiếu Phản đối, tự ái đòi chia tay Hiếu nghe bố mẹ phản đối lại bị người yêu nhõng nhẽo hờn dỗi nên cũng chia tay luôn. Cuộc tình của hai người bắt đầu là chia tay chỉ vọn vẹn trong ba tháng. Nghe nói thanh cũng yêu thêm một anh chàng ở thành phố gì đó sau khi hiếu cưới nhưng không hiểu vì sao thanh vẫn chưa lấy chồng. Tình cũ không rủ cũng tới nhìn thanh cứ mân mận Khác hẳn với vẻ khô khốc cản cỗi già nua của hoài lòng hiếu cứ dạo dực nhớ tới thủa yêu nhau của hai người hiếu lấy vợ nhưng chẳng thay đổi gì cả thậm chí được vợ chăm chút Công việc thì nhàn nhã Suốt ngày ngồi máy lạnh Nên cứ càng đẹp trai Phong độ hẳn ra Thanh trông mà cũng động lòng lắm Gọi một cốc nước cam Loại nước mà Thanh muốn uống nhất Hiếu mở đầu câu chuyện Dạo này em thế nào? Hỏi là hỏi thế thôi Chứ Hiếu cũng biết thừa Thanh là như thế nào Dù gì cũng là người cùng làng Có cái đám cưới nào mà Thanh niên làng không biết Thanh ơi e rẻ Xoay xoay ly nước cam trong tay em cũng bình thường thôi mà. Ừ mà sao em không lấy chồng đi? Em nghèo thế này ai mà thèm lấy? Mặt Thanh rơm rớm cúi xuống, Hiếu bất chợt thấy như người có tội, có lẽ là Thanh đang trách khóe mình đây. Chính gia đình của anh đã chê Thanh nghèo, không xứng với anh chứ ai. Hiếu bối rối khi biết mình lỡ lời. Thanh liếc nhìn thái độ của Hiếu như vậy không được tự nhiên, mây sụt rồi, khẽ nức nghẹn một tiếng. Hiếu thấy vậy thì càng luống cuống, liền cầm lấy tay của Thanh lắp bắp nói: Anh... anh xin lỗi Thực sự là anh không cố ý Xin lỗi em Thanh lấy tay chấm nước mắt bình tĩnh lại rồi nói Anh có lỗi gì đâu mà xin Mà giờ anh hạnh phúc rồi Em cũng mừng cho anh Câu nói của Thanh Làm Hiếu ỉu xìu Bàn tay buông lơi Ngước mắt lên nhìn ra ngoài đường nói bâng qua Hạnh phúc sao Có phải ai lấy vợ cũng hạnh phúc đâu Thanh ở cùng làng với Hiếu Cô cũng biết thừa chuyện Hiếu và Hoài cưới nhau Vì chuyện gì Người làng chặt đồn ầm lên đấy thôi Ngay cả chuyện Hiếu đánh thằng Nam Lé Vì chê vợ anh xấu Thanh cũng nghe thanh niên kể lại Thanh cảm thấy hả hê lắm Cứ tưởng bỏ cô rồi sẽ lấy được người vợ hơn cô chứ Ai ngờ rước về một bà cô sắp ế chồng Lại còn xấu ma chê quỷ hờn Đến chả dám bỏ cái mặt mộc mà ra đường nữa Nhưng cô lại muốn hỏi anh Muốn nghe chính miệng anh nói ra Là mình đã hối hận Khi đã không lựa chọn cô Thấy Hiếu không nói gì Thanh bẽn lẽn đứng dậy Thôi để em ra coi người ta sửa xong chưa Anh ở lại về sau nhé Hiếu giật mình khi thấy Thanh nói ra về trước Anh còn chưa bày tỏ được nỗi lầm của mình với tình cũ cơ mà Em cứ ngồi đây đi Để anh hỏi lại xem thế nào Hiếu nhanh nhẹn đẩy vai Thanh ngồi xuống ghế Rồi đi sang quán sửa xe máy Vài phút sau đã quay lại chỗ quán cà phê Khoảng nửa tiếng nữa mới xong cơ Em cứ ngồi đây chờ một chút nữa Thanh nghe xong mới liền hỏi theo ngồi đây chờ vậy Anh có việc gì cứ về trước đi Mặc em Hiếu vội vàng phân bua Không, anh cũng không bận chuyện gì cả Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau thế này Anh ngồi với em lát nữa Thanh ngại ngùng cúi xuống không nói gì Hai người họ im lặng cả 5 phút đồng hồ Không ai nhìn ai Mà cũng không ai nói với ai câu nào Thấy không khí im ắng quá Thanh mới mở lời tiếp Anh nghe nói với anh sắp có em bé hả? Chúc mừng anh nhé." Hiếu không hề tỏ ra vui mừng chút nào, mà thậm chí còn tỏ ra thờ ơ. "À, ừ." Thanh cười buồn. "Nhanh thật, vậy mà cuối cùng anh và em mỗi người một nơi thật rồi." Nhiều lúc em ngồi nghĩ lại, cứ ngỡ chuyện chúng mình chỉ mới hôm qua. Thanh lau sụt sùi nước mắt, đôi mắt ướt của cô ta đúng là có sức lay động lòng người. Đến lúc này thì Hiếu không thể xấu lòng mình được nữa. Tiếng nấc nghẹn ngào của Thanh Khiến trái tim của anh như tan ra bao lâu nay sống với một người phụ nữ Không cảm xúc mà mình gọi là vợ Đã khiến Hiếu cảm thấy chán ghét đến tận cổ Gặp lại Thanh vào lúc này Thanh vẫn như ngày nào Đôi môi đỏ hồng, mắt lúng liếng ươn ướt Tiếng nước nghẹn nghẹn dần đưa trái tim của Hiếu Trở lại những ngày trước đây Không, Hiếu không thể để mình bị trói buộc Bởi người đàn bà xấu xí Không có một chút hứng thú kia cả huống hồ, anh đang là trai trẻ phơi phới Sinh lý trong người của anh Đâu đã phải khánh kiệt Mà chỉ vì sống chung với người vợ không cảm xúc kia Khiến anh dần trai sạn Chính lúc này đây Nó lại như ủa về dâng đầy trong anh Anh không thể lãng phí nó được Hiếu khẽ chạm tay mình vào bàn tay của Thanh Thanh khẽ dùng mình thu lại Hiếu càng nắm chặt hơn Thanh liếc nhìn xung quanh ngại ngùng Hiếu cũng liền hiểu ý của Thanh Nhưng anh không thể để vụt mất cơ hội này được Thanh Em có thể cho anh cơ hội được không Anh... anh nói gì kỳ thế Thanh nhìn xuôi rồi lại nhìn ngược Ánh mắt ngại ngùng Tối nay anh tự đón em nhé em có thể cho anh gặp một lần được không Anh xin em đấy Anh sẽ nói hết những nỗi lòng của anh cho em nghe Em có biết là anh đau khổ lắm không hả Thanh Thanh vội vàng Túm chặt tay Hiếu nhắc nhỏ Đừng ngừa đấy Anh đừng có nói nữa Thêm đồng ý gặp anh chứ Thanh không nói gì Chỉ lặng lẽ gật đầu Hiếu mừng rỡ cầm tay cô Cảm ơn em Cảm ơn em rất nhiều Cuối cùng thì xe của Thanh cũng sửa xong Hiếu ra chỗ cửa hàng trả tiền sửa xe Rắt xe đưa lại cho Thanh Hai người mỗi người một chiếc xe máy Chạy song song ở trên đường về nhà Tốc độ chậm gì như người đi bộ Thật ra lúc này Hiếu muốn bỏ luôn chiếc xe máy xuống Mà ôm chầm lấy Thanh cho thỏa mong nhớ Nhưng mà giữa đường xá thế này Với Thanh cũng không đồng ý Nên Hiếu cố nén lòng của mình lại Về đến đầu xã Thanh nói với Hiếu, để cô tăng ga chạy trước, kẹo hàng xóm dị nghị. Bởi vì trước đây thì dù gì hai người cũng là người yêu. Giờ đi cùng với nhau thế này, thì nào chẳng có người nói ra nói vào. Buổi tối Hiếu gọi điện cho Thanh, hẹn đón ở nhà cô. Nhưng Thanh không đồng ý cho Hiếu đón. Cô nói với Hiếu, hãy chọn một quán cà phê nào xa xa làng một chút, rồi lên đó trước chờ cô. Cô sẽ lên sau. Thế là Hiếu đành phải nhắn tin cho địa chỉ Thanh, rồi đi trước. Hiếu ăn mặc bảnh tỏn, đầu phút keo bóng loáng, xịt nước hoa thơm phức, xoay gương một lúc rồi mới đi ra khỏi nhà. May là ông Tôn hôm nay đi sang nhà anh em chơi, nếu không mà ăn mặc thế này ra ngoài đường, trong khi vợ đang không có ở nhà, có mà ăn chửi với ông rồi. Bà nhàn con Lan thấy vậy, cũng suy nghi. Mà đi đâu mà sửa soạn thế? Con đi gặp bạn. Gớm, gặp bạn bè mà ăn mặc xịt nước hoa thơm phức từ đầu nhà tới cuối nhà như vậy có mà đi với gái thì có." Con Lan Chu mỏ nói, nói bậy bạ, coi chừng rơi răng nha bé." Hiếu đang vui đùa lại với em gái. Bà Nhàn cũng thừa hiểu tính con trai nên cũng dằn đe. "Mày làm cái gì thì làm, đừng có để bố mày biết được, không thể ông đánh cho gãy chân đấy." "Mẹ, mẹ đừng con lo, con chả làm gì sai cả mà bố phải đánh con." "Không sai trái, bố mở nhà coi xem có bị đánh không, anh loẻ ai thì được chứ đừng có loẻ em." Nít danh, có muốn anh vả không hả? Hiếu nạt nổ em Thôi, đi đâu thì nhanh mà đi về đi Không bố mày về sớm Không thấy mày thì chết với ông ấy đấy Vâng, con biết rồi Hiếu vừa đi vở huyết xáo vui vẻ dắt xe máy, lên ga vù ra khỏi cổng Con Lan thấy mẹ nó không ngăn cản Chuyện anh nó đi lang nhăng như vậy Cũng thắc mắc Mẹ, mẹ có nghĩ là anh ấy đi gặp bạn thật không đấy? Lo học đi, biết cái gì mà nói Bà nhằn nạt con gái. Cấm nói với bố mày cái chuyện này đấy, không thì cả nhà no đòn nha con. Gớm mẹ cứ tưởng con ngu không bằng ấy. Con Lan lảo đảo. Đúng 7 rưỡi Hiếu có mặt ở quán cà phê Mộc. Quán cà phê này thuộc một xã khác bên cạnh. Nghe theo lời của Thanh, Hiếu chọn một quán cà phê khác xã để tránh gặp người quen. Hiếu ngồi uống cạn cốc cà phê đen đá mà Thanh vẫn chưa đến. Ngày xưa mỗi lần họ hẹn, Hiếu đều phải đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ để chờ thanh trang điểm, sửa soạn ngắm nghĩa mình trong gương. Đến bây giờ cô vẫn giữ thói quen đó. Con gái đẹp thường vậy, Chả kể nghèo hay giàu, thanh nhiều người theo đuổi, thuở mới 16, 17 cha đã xếp hàng ngoài ngõ. Tốn nào chó hàng xóm cũng phải sủa dã cả họng mà chưa hết trai làng bám theo. Bây giờ Thanh đã 24 tuổi, nhưng sức xuân vẫn mơn mởn lắm. Những chàng trai cổng trồng cây xi trước cửa nhà cô giờ này quá nửa đã thành gia lập thất rồi. Nhưng những người theo đuổi cô thì vẫn còn kha khá Tuy không còn như xưa Cũng chẳng hiểu vì sao Đến bây giờ cô vẫn chưa kết hôn Dù đẹp có tiếng Chuyện này thì chỉ cô mới biết được Tám giờ thì Thanh đến Cô hững hờ trong bộ váy màu đỏ Bó sát người, khác hẳn với dáng vẻ lúc xưa Trong bộ quần áo công nhân may mặc Hai bầu ngực tròn Căng lổ lộ, lấp ló sau chiếc Cổ trắng ngần, thu đốt cái ánh nhìn của anh Thanh Hiếu cất tiếng gọi Thanh Khi thấy Thanh đang ngó quanh tìm Hiếu Anh ở bên này Hiếu đứng dậy Vừa đi lại chỗ của Thanh vừa nói Anh chờ em lâu không? À cũng không lâu lắm Con mắt của Hiếu không thể rời khỏi cơ thể của Thanh Quả thật Thanh trông ngon nghẻ quá Hơn đứt cả gái thành phố ấy chứ Mà bây giờ Thanh cũng ăn mặc bạo thật Có lẽ vì cô từng yêu cha thành phố Nên cũng thay đổi luôn gu thời trang trang Hai người nói chuyện một hồi lâu Những câu chuyện quá khứ cứ ùa về Mắt Thanh thỉnh thoảng lại rơm rớm nước Cô rút khăn ra lau vội mấy lần Khiến Hiếu cũng không cầm lòng được Thanh đẹp và non tơ Đến khóc mà cũng đẹp nữa Hiếu cứ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Thanh Mặc dù trước đây cô cũng từng một thời là của anh Chứ không phải mới mẹ gì cả Sau buổi gặp gỡ đầy cảm xúc đó Hiếu bắt đầu đi sớm về muộn Anh nói với bố mẹ rằng Mình phải tạt qua nhà mẹ vợ thăm nam vợ Ông Tôn thấy con trai thay đổi Biết quan tâm vợ thì cũng vui lòng lắm Có lẽ vì sắp làm cha Nên tâm tính thay đổi Đàn ông mà ăn chơi có thời thôi Có con cái rồi thì sẽ tu tâm dưỡng tính Làm ăn, vun vén gia đình Ai chả có một thời ăn chơi nông nổi Của tuổi trẻ chứ Ông Tôn thẩm nghĩ như vậy Thế là có thể yên tâm giao cái gia đình này Cho con trai được rồi Ông cũng đã có cháu Đích Tôn nối dõi. Bây giờ không may đi xuống dưới gặp ông bà Kể cũng không có gì hối tiếc nữa Hiếu về sớm nên cố tình đứng ở ngã ba thị trấn Trở Thanh Tan Ca. Hai người lại sát nhau ra hẹn hò quán xá cả tiếng đồng hồ mới về nhà. Về đến đầu xã lại tách nhau ra. Cứ như thế, hầu như chiều nào cũng vậy, Hiếu về muộn cả tiếng đồng hồ, ông Tôn cũng chẳng nói động đến anh nữa. Thậm chí có hôm ông Tôn còn động viên con trai ở lại bên mẹ vợ, mai về cũng được. Hôm nay ông Tôn kiếm ở đâu được đôi gà ác, bảo Hiếu mang lên nhà mẹ vợ tầm bổ cho hoài. Hiếu vui mừng vâng dạ một cách ngoan ngoãn khác hẳn thường ngày. Bà Nhàn xìa răng, bĩu môi hận mát. "Gớm, ông quan tâm con dâu quá đấy nhỉ. Ngày trước tôi sửa, ông chưa từng mua cho tôi một quả trứng ngỗng." Ông Tôn nhìn bà Nhàn. "Trước kia mình nghèo khó, lấy đâu ra tiền mà mua. Nay đi làm về thấy người ta bán gà ác, nghe nói là phụ nữ mang thai ăn gà ác con sẽ thông minh lắm. Tôi mua để tẩm bổ cho cháu của bà, chứ ai mà bà ghen." Ông tôn thấy cũng hơi bất công với vợ Đúng là trước kia nghèo khó Bà nhàn sửa hai đứa con Còn ăn cả khoai sắn đột Thì lấy đâu ra trứng gà ác mà bồi bổ chứ Hồi đó ông cũng làm cán bộ thôn Nhưng cái đồng lương ba cọc ba đồng Lấy đâu do dư thừa mà nuôi con như bây giờ Bà nhàn đẻ con Được tháng đã phải ra đồng Bây giờ nhìn thấy cảnh chồng quan tâm con dâu như thế Tuổi thân cũng là chuyện dễ hiểu Thế nên ông phải dịu xuống Dỗ dành để bà đỡ tuổi Bà nhàn nghe câu giải thích của ông Tôn Vẫn không cam lòng Dù sao thì bà cũng là vợ ông Bà có quyền đòi hỏi chứ Gớm Tôi có quyền gì mà ghen với con dâu quý hóa của ông Chỉ là tôi thấy ông tự dưng quan tâm thái quá Nên tôi mới hỏi cho có chuyện thôi Nói xong liền đứng dậy bỏ đi Ông Tôn lắc đầu cười gượng Kể ra ông cũng hơi vô tâm với vợ thật Nhưng mà tính ông vốn ra trường Có cảm thấy có lỗi với vợ Cũng không bao giờ thừa nhận Hay đơn giản nói một câu xin lỗi cũng không Đàn ông trong cái làng này ai chả thế Nhất là ông Lại là một cán bộ xã Sáng hôm sau Hiếu hí hửng buộc đôi gà ác Trước xe rồi đi làm Anh mang đôi gà đến cho hoài thật Nhưng chỉ đưa cho mẹ vợ Xong rồi về ngay Mẹ vợ kêu chiều ghé nhà Bà làm cơm ăn luôn Nhưng anh từ chối Anh nói dạo này nhiều việc Nên không ở lại được Chỉ ghé qua thế này thôi Bà hân thấy con rể nói vậy Thì thôi cũng ngậm ừ cho qua chuyện Hiếu cũng không vào thăm vợ Dù Hoài vẫn chưa đi làm Cứ như thể là không muốn gặp vợ vậy Bà Hân cảm giác hai vợ chồng Có vẻ không bình thường lắm Bà Hân ra chợ Mua thêm đồ về hầm gà cho con ăn Bà nói gà này do Hiếu mang lên Hoài hơi ngạc nhiên Nhưng cũng không nói gì Cô cũng đoán ra Chắc là do bố chồng ép Nên Hiếu mới miễn cưỡng đến Bà Hân nhìn thái độ của Hoài Lờ mờ đoán ra chuyện gì đó sai sai Ăn cơm xong Bà mới hỏi chuyện con gái Hai đứa có chuyện gì sao? Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ? Con đừng xấu mẹ. Mẹ thấy hình như thằng Hiếu không quan tâm con lắm thì phải. Từ ngày hai đứa lấy nhau, số lần hai đứa về thăm mẹ cũng chưa được 5 lần. Bây giờ con có thai, ở trên đây thế này, nó cũng không đến thăm con.